Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Annie giờ tiếp Đại Hội Kinh Sư. Phần 3, độc thủ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi dõi video mới Annie mừng kênh mình chuyện Danh Phần Mong rằng nghe chuyện Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh chào Chào của tục đọc Của Độc có Thủ phút theo là từ Sư đã Để quay của Bây trở tập Tứ vẻ ký Bổ sẽ sẽ nhé hổ lạc bình nguyên bọn thiết thủ nhất thời ngây ngô không nói gì Điên đại t hòa lại lớn rộng Giáo quá biết tuyết tung bay bác phong điên của gào thét tuyết phủ trên khắp người của thần vân sơn trên mặt của hắn l ộ ra vẻ ngạc nhiên nói Không phải. Ta không phải thắng nhét người người, Tình hắn hơn nhiều Trong người người còn ngươi giết cảm biêu đối với hắn là còn tốt hơn với Ta ta tốt của các là lời i nhiên niên, ễ u Nhận Bình đột nhiên kích động đến phần phần, thành niên, vốn là thường dễ kích h đột đỏ mặt t là ư n động. Nhưng g dễ kích mà l ễ u tuyệt Nhận Bình tuyệt đối không phải là loại người như phải vậy, đối loại là c h ỉ thấy ý hết lớn. n g ư ờ i lại còn dứt ọ a ta thay ca chưa biển, báo phải đại Lời thắng là cừu. d người đã xông tới song đao tỷ phát không ai ngờ được l i ễ u nhận bình đột nhiên lại xuất thủ ít nhất tức tay cũng bốn người ngăn cản. có lập ra ít nhất cũng có bốn người lập tức ra tay ngăn cản Đó là thẩm i ế t thủ, chủ lãnh Long, chủ bạch, bạch thủ thủ lòng, vân sơn h i ê n chỉ l ã n còn lại một chân nguyên vẹn nhưng mà dù sao hắn cũng là cao thủ trong thiết huyết đại lao Luận công về vó thẩm Bạch Bạch vân sơn trợn trừng hai con mắt thiết thủ lập tức lao lên đỡ hắn dậy chỉ nghe hắn thều thạo nói ta ta không giết mấy tiếng sau đã bị chìm vào trong tiếng gào thét điên cuồng của gió bức chủ l ã n h lòng trầm giọng nói tiểu liếu người là quá xung động liếu nhận b ì n h lại cúi đầu ta thực sự là ta hận hắn giết người nhưng không chịu nhận thiết thủ lại nói hắn ta không nhận tội chắc chắn người không phải là hắn giết liếu nhận b ì n h chấn động tâm thần người lại khé dùng đền điền đại thố lớn giọng hỏi lại sao thiết đại nhân nói t h ằ n g lão đại không phải là do hắn giết sao thiết thủ gật đầu nói rõ ràng từng chữ thằng nhất b i ư u không phải là do hắn giết chủ lãnh lòng cầu mày nói mạt chắc cao thâm thiết thủ lại nói tại hà sớm đã nghi ngờ chuyện này hung thủ không phải là thẩm vân sơn mà là một kẻ khác liễu nhận bình kích động nói vậy hung thủ là ai để cho ta đi giết chết hắn thiết thủ lạnh lùng nói n g ư ờ i không thể giết chết hắn được nói đoạn mục quang của chàng trượt sáng rực nhìn như là đóng đinh vào mặt của liễu nhạn bình bởi vì hung thủ lại chính là người tất cả mọi người đều ngây ra liễu nhạn bình tỏ ra vẻ kinh ngạc <cười> thiết huynh người thực sự là biết nói đùa thiết thủ chậm rãi nói đền thông lãnh thẩm vân sơn dẫn người vào trong thiết huyết đại lao để cướp ngục h u y n h bị hắn điểm ngã nếu như không phải là hắn ngăn thiên tản bắt phế lại vậy thì huynh đã bị giết rồi có phải không điền đại thú gật đầu nói phải thiết thụ nói ta nghe người trong thiết huyết đại lo a nói rằng thăng nhất mưu tính tình không tốt không chỉ là gây hiềm khích với thẩm vân sơn mà còn mấy lần xung đột với liễu nhận b ì n h chỉ có một mình điền thống l ã n h là giao tình với lão là không hồi hề ồ i h tồi tệ có phải không chị lãnh long gật đầu đáp không sai tại h ạ còn nhớ ở trong bốn người thì liễu thống l ã n h và thăng thống l ã n h là hay xung đột nhất liễu thống l ã n h rất là ít khi gây sự đối với thiền thống lánh và thẩm vân sơn Thiết thủ、nói. Tài hạ đã điều tra thấy Thầm hạ không nói điều việc này Cảm thấy vô cùng là không đúng、thầm、vân đã được Cảm vô là sau ơ n đã bỏ q u cho điện có chết cả thông lánh Không hại thăng thông lánh hạ do điện lại Tài mới gì lý Vì vậy y ê n truyền Nhận Bình lại trắng tâm tra Thiết thủ Liễu mà để Sao của ý Sau lại lại nói tiếp bệnh khi trả xét tại hạ đã phát hiện ra mấy nghi điểm liệu t h ô n g l á n h đã kể với gia c á c tên sinh rằng khi t h m vân sơn dẫn người vào thì y lại không ở đó sau khi y quay lại thì bọn chúng đã đi mất y lên i lập tức đuổi theo huyệt đạo của điền thống l ã n h cũng là do y giải người còn nói sau khi vào lao có số ba thì phát hiện ra thắng thống l ã n h đã chết rồi có phải không liễu thống l ã n h l i ễ u n h ạ n b ì n h lại cười lạnh không sai ta đã nói như vậy vậy thì có đáng gì để ngoài nghi thiết thủ lại nói huyệt đạo đó liệu người có biết giải hay không l i ễ u n h ạ n b ì n h lại lạnh lùng ta vừa giải đã khai rồi thiết thủ lại nói vậy đó là huyệt đạo nào liễu nhện bình lắc đầu sau khi ta giải huyệt thì phát hiện ra thắng đại ca đã chết thì làm sao mà nhớ được chuyện đó là huyệt gì thiết thủ lại nói người vừa phát hiện ra thắng t h ô n g l ã n h chết nên lập tức đi truy địch sao liễu nhện bình nói chính thị <cười> nhưng mà sau khi đền i t h ô n g l ã n h được ngươi giải huyệt y không lập tức đi truy địch mà là đi gặp một người phụ nữ sau đó thì mới đi truy đuổi thẩm vân sơn Chuyện này các thị này vệ, sau i địch đ ề là nhìn thấy. Nhưng thấy. mà họ cũng nói rằng sau khi người đi, thì、Điền、Thống Lãnh phía Như nghĩa thời Thống Lãnh đi gặp người phụ nữ kia, người vẫn chưa rời đi khỏi thiết huyết đại lao. Vậy đó, người đã làm gì? Có phải cũng cũng cũng có lúc Có cả nói rằng người Điền ngay trong gian Điền người nữ người vẫn người gặp gì? đó, đi đi đi kia, rời đi đại sau sau. đã là là lao. làm vậy Vậy một q u ã n g gian giải thời huyết? Hay đó để liễu à mắng c h ử thằng Thống Lãnh rồi, lại ra tay giết chết Lãnh lại láo l rồi ra rồi? i Sao cừu báo mà của liễu nhận bình vừa xanh vừa trắng hai tay nắm chặt toàn thân r u n dậy lên từng hồi Tiếp t ạ i nói tiếp c ò n n ữ a t ấ t c ả n g ụ c t ố i đều đã bị chết bởi đ ộ c x ạ c ủ a thiên t à n b ắ t phế nhưng mà v ế tương t h của thằng t h ố n g l ã n h l ạ i là d o đ a u gây nên v ế t đ a u rất nhỏ mãnh nhưng s â u đ ó là đoạn đ a u c h ứ không phải là t r ư ờ n g đ a u bất l u ậ n là đ a u của t h ằ m vân sơn hay là đ a u của ngục t ố i thì v ẫ n không thể nào gây nên v ế tương t h như vậy mọi người đều c h ú n h á n nhìn vào c â y đào ơ i trên mặt đất của l i ễ u nhãn bình t h ế t thủ l ạ i c h ỉ vào v ế tương t h t r ê n n g ự c của t h ằ m vân sơn thằng t h ố n g l ã n h Cũng là bị một y như vậy, vào thẳng ngực. mỗi ộ t thẳng đau y vậy. như ngực. Vào m một người đều dùng cặp b ắ t phẫn nộ nhìn xoáy vào trong đó cùng với liễu nhận bình điền đại thú đột nhiên hô lên Liễu Nhạc Bình đ thiết lời. thủ thở dài một tiếng một nam nhân bị người khác mắng chửi như vậy thì không thể nào không nhớ trong đầu được thắng nhét bưu mắng điền đại thố có lẽ đó là một chuyện khác nhưng bất luận là như thế nào cũng không làm thương tổn lòng tự trọng của y giống như đối với liễu nhạn bình liễu nhạn bình bất ngờ trở nên chấn định y lại cười l ạ n h một tiếng <cười> thiết a có g kêu không nhớ hận, nhưng như vậy không có nghĩa vậy g có ta là i c h ế thủ ắ n Thiết t h đột nhiên nói vậy toàn bộ ngục tốt của thiết huyết đại l a o đều rằng nói rằng tiếng kêu thảm của thắng thống l ã n h vang lên chính là lúc thẩm vân sơn dẫn người đi khỏi thiết huyết đại l a o trừ phi thẩm vân sơn có thuật phân thân bằng không sao mà của liễu nhận bình lại càng trở nên t r ắ n g bịch chủ đánh lòng trầm giọng ư tư người Được tướng người người Người người ờ Thời i khiến tiêu riêng ngoài hại Liễu mới hoài nghi Các người không có chứng cứ. Thiết thủ liền nói giết giá hoại Bởi người việc rồi đáng động đã đáng để đã đó báo pháp Các Các không nên công Hành này trốn ngục phòng quân cũng Nhận Bình vẹn bình tĩnh không nhận không chứng không nên Vân Sơn hắn tận Trong lẽ luật là lẽ làm kẻ thủ cho chết thừa chỉ thủ chết thẩm cho có của cố có cỡ có bị Ta mắt thế ra vì liễu nhận bình biến đổi sắc mặt c kẻ nào thiết thủ gắn rộng nói từng chữ thăng nhất b ê u liễu nhận bình lại cười lớn hứ <cười> nó chỉ là một người chết thiết thủ lạnh lùng nói nó vẫn còn chưa chết một đào của người mới đâm vào trong ngực của hắn chưa làm tổn thân đến tâm thất liễu nhận bình lại ngửa mặt cười dài <cười> nói dối người nói dối đào đó rõ ràng nó xuyên qua tim của hắn đột nhiên y lại ngập miệng lại muốn cười là cũng không thể nào cười nổi nữa chỉ thấy mọi người đều nhìn y mục quang lạnh lùng giống như là muốn ăn tươi nuốt sống liễu nhận bình hận không thể nào lập tức vào và o miệng của mình vài cái khiến cho nó không thể nào nói được chuyện mắt liễu nhận bình nhìn thiết thủ rực lửa lửa của cửu hận tự hồ như là muốn thiêu cháy thiết thủ chị nghe chu bạch tự nói i người nói, võ tứ đại danh bộ trước giờ Vậy võ tuyệt chẳng trách có trước chưa danh hình, nhưng mà Phạm dụng Nân tứ r lầm là mà bộ ơ ngày hôm nay quả thật đà đã được mắt thấy tay nghe thiết thủ mỉm cười Dụng dụng lục lục hình quá tàn khốc. Và nhớ câu chuyện oan uổng không thương lớn người cung khiến nghi không chuyện Người phiến môn tốt nhất là nên dụng ít hình Hân Như lại cười cười. <cười> Ai cũng nghĩ được như thiết tiên sinh vậy thì có phải tốt không ba chữ lục phiến môn cũng không sẽ trở nên đáng sợ như giả khốc phải hại cho hay Hoặc cho phạm khai phải chút Bạch thiết thì phải chữ thế quá câu đau ta tốt ít một tốt trở Và là mà là là bức của cười cười được có vô vậy sao sao bừa Ai đi lại sẽ sẽ sợ sẽ sợ bộ Ba Đó Chú chuyện cũng cho người được. Liễu Nhạn Bình đột nhiên lại cúi đầu khóc nức、nở. Được, ta đã sai rồi. Giáo vẫn điên cuồng bạch lánh lạnh nhìn Nhạn Bình. thời nhưng như thế. không thể tha Nhạn Bình nhiên thét. Thiết thủ, bạch tự đều là thở lòng lùng, Liễu Liễu, làm luận là Liễu lại là tướng quân ngộ nạn, ngươi nào dung ngươi nở. vẫn điên nặng nề. Giáo gạo Tiểu ai sai rồi. dài đầu đều đột ta trừ tự đã đã đã mà ra Vô người tốt nhất không nên làm chuyện sai lầm sau khi làm rồi thì hối hận đã quá muộn nhưng mà người đã làm chuyện sai thì cứ liên tiếp làm sai nữa liễu nhạn bình đ ộ i nhiên tung người lên giống như là một cánh én một cước vùng da đ á bay thi thể của thẩm vân sơn về phía thiết thủ còn y thì lập tức dụng thần pháp tế sung sạo xuyên vân để bay ngược về phía sau thiết thủ bắt được thi thể của thẩm vân sơn thì đã không kịp đuổi theo liễu nhạn bình khinh công của chủ lãnh long và điền đại thố kém xa liễu nhạn bình bạch hân như thì xuất thủ không kịp c h ụ bạch tự là cũng không nghĩ tới nhưng mà c h à n g lập tức tung người lao lên trường kiếm xuất ra giống như thiểm điện bôn lôi liễu nhạn bình ở trên không trung liền lộn người một vòng Biến thành yến tử tam thủy, nếu như lứa nhận bình này là cao thủ k i n h công thì ngũ cường trung chính là hàng tổ tông ở trong khinh công chủ đánh lòng mắt thấy lứa nhận bình sắp trốn thoát song thủ lên dương lên phóng ra tám cỗ ám khí và sau lưng của y Liễu bình bị ngũ h Bình ạ n n bị cương trùng càn tung r ra ở ác phá tức công nghiệm liền sinh khi một lập đao x ấ t đao a lại chiêu quá u q tạm t chảm ư ớ n đ ư ợ chiều nửa đường biến đao lại t à n h h c ê u làm đ i n người của ngũ cương trùng biến thành thổi phát tới sát h i lúc của c đao ê đao bất lưu chiêu nhân một chiêu ba lần biến a lần b hóa thực sự khiến cho người ta khó ta sự người một à tránh trùng tung bất né ngũ cương trùng tung chiêu bất biến chiêu m t r ư ờ n g kích già cuồng phong khởi phát một luồng nội lực mạnh mẽ đ ầ y đến trước, ngặt, trước mặt của liễu nhạn bình đúng à o vẫn về còn chưa tới, trưởng phòng đã tới. Liễu Nhận Bình liền này mượn nhảy tránh lượng hùng hậu của ngũ cương trùng. chưa cơ lực của thừa hội thế phía khỏi hậu sau, ra tới, tới. Liễu lùi đã để đ vào lúc này ám khí của chú l ã n h lòng đã bắn tới tiếng trưởng phòng của ngũ cương trung vừa làm che đìm tám tiếng khí giết gió liễu nhận bình tự lao người vào giữa vùng ám khí này khi y phát hiện ra thì một ngọn cương tiêu ba mũi lê hoa thấu cốt đình đã cắm sâu vào lưng của y y liền vận lực để dụng thân pháp diêu tử phiên thân để quay ngược người lại trước ngược lên t r ú n g thêm một mũi kim tiền tiêu và một ngọn ngũ hổ đoạt h ồ n linh Đa đều đánh đất đáng đã đã đao đất múa nữa của cổ tức còn tiếc lúc lực cạn có Cắm phúc bịch con chim Trước chết còn cố câu nhị、liễu、Nhận Bình tức vùng lến như、múa. Bốn ngọn vẫn xuống Nhưng này Người trọng thương ngọn thẳng vùng Nhận Bình rơi bịch xuống đất, Giống như bắn rụng vẫn khí thêm phi khi hỏi bị Liễu lập lại Lại liễu Liễu là rơi diệp tiểu rơi bị một chết, một một vào ám mà y y có phải chết thật rồi hay không thiết thủ gật đầu khẳng định đã chết nghe xong c ô nói này liễu nhận b ì n h liền mỉm cười tuyệt khí thiết thủ đột nhiên nghĩ xong một chuyện liền nói sợ tức ngọc đâu chủ lãnh lòng lại cười khổ hắn đã trúng phải hai cổ ám khí vừa lúc hỗn loạn nhảy ra phía sau ụ tuyết giết chết bốn người rồi đột nhiên lại biến mất chúng tôi thực sự đã tìm hoài nhưng không thấy sau khi hết thủ tới phát hiện ra sở tư ngọc không có mặt tại hiện trường cho rằng hắn đã sớm đảo thoát vậy cho nên giải quyết vụ án của liễu nhận bình trước này ngày chủ lãnh lòng mới phát g i á c ra sự tình kỳ thực là còn nguy cấp hơn rất nhiều thần mục liền quét qua một vòng quan sát bốn thi thể của sở tư ngọc hạ sát đột nhiên chẳng biến đổi sắc mặt Không Không hắn ta là một trong số bọn họ. Nhanh lên. Đột nhiên có một người chậm xong trong bọn lên. người lên tiếng. đang rồi, rái sai, ta một Đột một ta là số đây. có ở mọi người nghe theo lập tức quay đầu lại chỉ thấy sở tư ngọc đang đứng ở giữa đám quân sĩ đang đưa tay chậm rái cởi bỏ quân trang trên người của mình y lại cười, cười, nói, <cười> sĩ, kẻ. Kẻ cởi ư ờ i nói khi giết Giết nhắn xông quân Tổng cộng nhất Hảo chết thứ vào lực là c Sau sĩ ta kẻ kẻ đám đã bỏ bỏ áo Giết kẻ thứ hai là cởi bỏ quần. Giết kẻ thứ kẻ là q u nói Giết giày Giết cởi đến thứ tên thứ tư thì đoạt kẻ ba bỏ Sau là đ mũ ẩn nất ở trong đám quân ở đám sĩ Lập lập tức biến Nhưng nếu như ẩn nắp trong đóng quân sĩ hỗn loạn này hiện này không nổi Thì khó phát khó Huống hồ rất ta Điểm sĩ lại lại làm bị chúng nhân nhìn lại thi thể của bốn bình sĩ quả nhiên y phục không đủ chủ lãnh lòng thầm mắng bản thân hồ đồ s ợ t ư n g ọ c không ẩn nấp trong đám quân sĩ thì còn ẩn nấp ở đâu được nữa vậy mà y cũng không thể nào nghĩ ra điểm này trong lòng không khỏi thầm tiếc rẻ Thiết thủ thuốc tác Huống hồ chúng phá chạy không chạy lại cười cười hồ thuốc mà người chúng đã phá tác. Muốn chạy là cũng không chạy xa được Muốn mê mà đã xa Hóa trang thành trang tìm quần sĩ,、dạ、vừa tìm kiếm lúc à biện bị bức khỏi cơ thể. Có phải không? Sở Tương ngọc lại cười cười. <cười> người sai. rồi. nhất không? Ngọc đoán không、sai. Hơn nữa, trận pháp thuốc thể. thuốc hết duy trục Tư ta mặt. mặt để đã ra ra Ra cơ Có mê mê Sở l này sở tư ngọc đã c ư ờ i bỏ hết q u ầ n t r a n g để lộ ra một bộ kình trang đỏ như máu trên mặt của l á o vẫn là để lộ ra một nét tươi cười dám chắc tài tỷ võ của người này đã đạt đến cảnh giới anh hòa nội l i ế m trên bộ huyết y kinh trang có hai chỗ đỏ hơn bình thường một chỗ là vai tả một chỗ là c h â n hữu thế thủ l ệ n h l ụ n g nói dược lực có thể bước được nhưng vết thương không thể nào nhanh khỏi như vậy được s ử tư ngọc coi như là xung quanh chẳng có người lại cười n h ạ t nhéo chỉ cần cái thân này không bị thuốc mê làm cho tê dài một tay một chân này cũng có thể làm cho các vị thua một cách tâm phục khẩu phục đó nói đoạn y khẽ rũi rũi cánh tay và chiếc chân bị thương t r u n g nhân không khỏi x ô n x a o tức giận Ý của sở t ư n g ọ c d ư ờ n g như là việc đánh bại bọn họ l à m ộ t chuyện hết sức dễ dàng chu l ã n h long h é t lớn sở t ư n g ọ c ta phải bắt người về quy án sở t ư n g ọ c đưa mắt quan sát chu l ã n h long một tiếng người l à n g ư ờ i đời dân g hồ s ư n g t ụ n g l à tam thủ t h ầ n viên chu l ã n h long có phải không t h ờ i c h ấ n đông l à m ộ t t r a n g h ả o h á n sau khi hắn chết người có thể bắt ta về n g ụ c nhất định là sẽ được t h ă n g q u a n l à m t ư ớ n g quân đ ó nó i đoạn lại cười l ê n k h ả h k h á <cười> c h Nhưng mà đáng mà t i ế c ngươi k h ô n nào dẫn g thể ta t h về được. ô i vậy thì đánh a ta n dẫn g để cho c c g ư ơ i về. c lòng lại l ạ cười nghe h <cười> thì Vậy để xem, n ư i dẫn ta về a ta Sau ta Ta mang y vậy Tư thủ, thì chết một thi thể hết. dẫn ngươi Ngọc nói. động ngươi cũng chẳng muốn Đánh Long n gì g khi lại về? về Sở các chắc. cái Chú h để làm cái gì hết. Lòng nghe tức giận khôn tả hai mắt gườm gườm nhìn sở tân ngọc toái lửa sở tân ngọc không thèm để ý đến y tiếp tục nói Ta thấy người và t h ờ i chân đ ô n g v ừ a n ã y phát sơ ra ám khí đa thương ta. l ự c đạo là cũng không hề yếu. Ta đang cần một phiêu k ỵ tướng quân giới t r ư ớ n g v ậ y c h o n ê n mới hỏi người như vậy. khi các người giết chết thẩm vân sơn, ta đã không xuất thủ một là vì chưa t r ụ c được hết thuốc mày ở trong người. và cái thứ hai, ta là c ò n muốn cùng với các người dùng chung một chiến thuyền thẩm vân sơn là tự đ ị của h c các người một ngày hắn c h ờ a chết, vậy thì các người không thể nào dùng tha cho hắn được hắn cũng không thể nào dùng tha cho các người bởi vậy ta chết trước Trung thấy thần tâm thủ nhất thời là cũng không lạnh người. Ngũ Cường Trung Mắt thầm của lang của mới mình, với lớn. đợi đi đối đại khỏi người. lại cười chờ cho công cũng Cường hắn nhân hắn như không lạnh đã. Ngũ Vân vậy, lạ là sử ơ n là mắt tư ngọc lại cười cười Người nói ta lang có phải không? Người làm chuyện lớn thiền nào để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó. Tàu Mạnh hắn những vị anh hùng hào khinh quốc lập thế. Ai mà chẳng như phải Ai có đó. đó ta thể Tàu tổ, thế. cao làm là lập độc đâu để Đức, cho quốc hạ hào kỳ mà vậy? ý vị Chúng hoặc chúng nhân nghe xong đều không khỏi Thiết thủ lệnh không xong động dùng. đụng nói. Người yêu ngôn đều yêu là sở ợ nhân tư ngọc lại cười lớn Cái công có hay không? Chỉ cần được rồi, mình, được phục.、Lời、của lúc chỉ Cũng thánh pháp hỏi thiên ai sinh ngài thiên rồi, minh, người Lời gì không hoàng không? vương mà xem làm muôn mà này thành là nhân thần phấn? anh thân vạn kính nữa. Thử hạ hay hạ thôi. ta đoạt ta trở ta trị vậy vừa ra đó sẽ sẽ đã đế là, thánh trị mà thôi. Cũng là vương pháp nữa. sở tư ngọc nghiến rằng hai mắt lội ra h u n g quang sát k h í bừng bừng khiến cho ai nấy đều toát mồ hôi lạnh Bởi như vậy ta phải lật đổ hắn. Hơn nữa là còn phải đích thân chết hắn. Hoàng thá hoàng Thiên thá phải thiên phải khiến cho hắn chết không chỗ thân mới được. hồ tử hại. Đâu đâu cũng là thuộc hạ của ta. Các người khôn hồn thì đổ hàng đi. Bằng không thì hòng nữa còn dùng Ngũ cũng người Bằng nay. Đừng có hồng mong Ta Ta Ta của ta. là là là làm là cái cái được. Các có giết mới mới mới đi. đế đế. Đầu đầu đổ đêm tử tử. tử gì? gì? máu sở tân ngọc thống mạ thiên tử như vậy bạn thiết thủ nghe xong đều ngây người nhất thời không biết phản đối lão như thế nào xong một c ủ i sở tư ngọc giống như là hai mũi đào nhìn c h ă m c h ă m vào mặt của thiết thủ Người chính là một trong thiên danh ngọc nói ngươi hiện trang thành quân nhân trí lực cao. Chẳng, chẳng trách. Công phu ở trên tay là cũng không、kém. Nếu như người đầu nhập làm thuộc hạ của ta, vậy thì sau này nhất định là sẽ trọng thần của triều đình gật giả tư đại Thiết thiết rồi liếc triều mới chỉ lực cao trách thuộc của của hạ thủ thủ phát phu hạ thì trí là là là lâm là một mắt kém tứ Ta ta tay ta ra đầu đã đầu Vừa sau bổ Vậy Quả Sở sĩ sẽ Chức vụ của vụ n g ư ơ i đối sẽ tuyệt k h ô n nào uy thiếu thương g thể thiếu dưới ư uy đ ợ c tới h thủ lạnh. chỉ i cười nói ế t Ta muốn v n gia ư một Tư Thiết thủ câu. Ngọc Cứ c Sở nói. nói. gặn rộng. Người ủ Gia cát tiên sinh k h ô nay g có i là loạn thần tắc tử. Thật m a ta lại chính là chính mặt của sở tư ngọc đột nhiên đổi sắc Bởi vì sự bại Ba bị binh bậy, bắt bại. ba, bại đời, Gia、cát、Tiên Sinh. tiên tinh hai, phải lực chiến hơn hai chục cao thủ đại nội, tiên mùi người. người. vì vô vây vẫn sự số tự trận, nhất một trong tay Cát thích phát thân thứ thủ thắng thứ thất trong tay một nhất một ngọc nhưng lần lần, hành hoàng lần ngàn nhưng Lần hơn không nhưng cũng không Nhưng lần lần nếm cả chỉ có của được. lực chục cao đã đấu đế, đầu đã đầu lão mấy qua duy Duy của mà mà mà y người đó chính là gia cát tiên sinh lần đó y hành thích hoàng đế bất ngờ gặp phải gia cát tiên sinh m ộ thiết trăm c ề u sau đã bị thảm bại trong tay của đã bị bại bị bắt thảm trong nốt trong t h i vào ông, h u y ế thủ đại Bại lao. trong ở một trăm c i đối với nói nỗi đời. Bởi vậy, bất cứ ai nhắc tới tên Gia、cát、Tiên Sinh, Thiết ề đều u quyết vậy, lớn Sở Sở Tư một nhất trong bất tên Cát Tư thả thứ. t Ngọc nhục nhắc Ngọc không cứ mà là h cũng biến đổi sắc mặt bởi vì sau khi chàng nhắc tới gia cát tiên sinh thì liền nhớ tới chuyện ở hoàng thành khi đó gia cát tiên sinh phải ở đó để dùng hơn một trăm chiều mới đánh bại được sở t ư c ngọc mà võ c ô n g của gia cát tiên sinh so với chàng thì cao thâm hơn trăm lần Sở Tư ngọc bại trong trăm chiều, một Ngọc phần lớn cũng là do hoàn cảnh đó. Đó, Ngụy Quân chiều, Lúc bại bị bao khi do Lâm là lã đó. đó, võ â y bốn phường hướng, phần tán tám s c ô n g của sở tư ngọc cao thâm như thế nào không cần nói cũng có thể biết thuyết i người biến đổi hồi, nhiên cười Người thiên ế t thủ thực thể tư tư mặt một đột một không dám chắc chắn hợp đánh hay không. hắn h của sự lực có được ngọc ngọc sắc c sở Sở là lớn. là này tài, ngã dám mấy ệ n nấy như người n vừa vô coi mắc lối. là tâm u chịu như người h e o thủ a c u cứu. y trùy ệ n không đó ta Thiết sẽ h ngựa mặt lên cười, <cười> Người, đúng là không là b i ế t t ự l ư ợ n g sức. Tết r ậ nhị n lại xem miệng vào Sở tư thoát người được ngọc, nên nay không có lại xem hôm hay đã. sở t â ngọc n lại mỉm cười đưa mắt nhìn một lượt hai mươi gá bình sĩ hai mươi tên sai dịch tiết trượng nhị nguyên hỗn thiền bạch hân như chu bạch tự ngũ cường trung chu lãnh l o n g điền đại thố xoái phong kỳ thiết thủ đột nhiên hắn nói Vậy Vậy vút võ Nguyên thấy các người cho rằng các người có thể ngăn cản được cứ Ngọc có công người rằng người ngăn Hốn Thiên nói Nếu như người không thấy phiền Tân nói、ta、bình sinh nổi danh nhất đi loại thể thì thử phép ta một Ta dâu Sự nói tới đây thì dừng lại không nói tiếp chùa bệnh tự liền tiếp Là bài ă n hồn g h n quang trường b khơn như cũng nói liệt hỏa xích diễm trưởng sở t â ngọc n đưa mắt nhìn hai người lại cười lạnh Hào nhát lực. Ta thủ ta băng hồn hàn quang Chí âm, chí hàn Hữu thủ luyện. Liệt hòa xích Chí chí nghe thì phó hãy cho luyện băng quang trường luyện trường cường người nữa cẩn thận muốn Các Ta ta liệt liệt lát ta một chút Bây giờ ta muốn giết chết một lực Bây giờ rồi âm diễm đối với Các người cứ thử ngăn cản người ngăn thử mà xem sở tư ngọc tùy tiện chỉ tay chỉ vừa à o một gá xuất thủ toàn trường đã cả thảy bốn mươi tám người bao gồm cả gá sai dịch đều chẳng ai thấy sở tư ngọc xuất thủ ra sao một đạo cầu vồng nhỏ, l ư tiếng qua không g a ai ra ra của của sai n nấy đều giật mình đánh thoát một cái, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Lúc ở trên không ngọc nói miệng đúng ngọc lên trên ngực của tên giật cái, vội mới khi đi khỏi i xuất đều đặt đó. thoát một thủ thì tư thoát thì tư Một t chữ chở, chữ chở Lúc lúc, dịch ở sở sở bụp nhẹ nhàng vang lên gã sai dịch dãy rộ một hồi toàn thân tựa như lại bị liệt hỏa thiêu cháy lập tức tuyệt khí Gã sai dịch ngón á xuống, xoáy, chúng nhân lập tức tản ra tạo thêm một vòng xoáy, sở tương ngọc vào giữa. Sở tương ngọc đưa mắt nhìn chân mình giữa. tức của thêm thi thể vây lập tạo một mắt ra đưa vào sở Sở dưới i liệt giếm Đây là t họa sách r ư ở g băng quang còn có băng hồn hắn tay r ư ở n n g ữ Lần n à người của h hắn. ế t tay sẽ là、hắn. Ngón c sở tư ngọc chỉ ra một tên binh sĩ bị trì t r ú n g sợ đến mặt mày xanh mét đứng như trời t r ồ n g thiết thủ hét lớn Toàn lực, bảo lực, hội. thiên Cương Trung, Lãnh Long, n g ba ư ờ lập tức tung mình đến trước mặt t của mình đến b n hạ sĩ nọ, t o không ai có thể mục kích, kích giết chết người được chín đại cao thủ này bảo vệ sở tư ngọc có thể được lão không hề bay ngợi lên cũng là chẳng hề xông tới chỉ là song trưởng đột nhiên đánh mạnh xuống dưới đất gã binh sĩ đứng cách đó mười thước đột nhiên toàn thân cứng đờ động đậy không nổi rồi ngã lăn xuống đất biến thành một tử khí lạnh giá thất khiếu chảy máu máu huyết tiếp tục với không khí lập tức đông cứng thành băng b ă n g hồn hàn băng trưởng s ự tân ngọc đã t r u y ề n t r ư ờ n g lực xuống đất khiến cho chỗ của tên binh sĩ đang đứng công lực b ă n g hàn từ dưới chân của gã chuyển đến làm cho đông cứng huyết mạch công phu mượn vật truyền lực này thiết i ể u t à n thủ ể ngũ cường trung chùa bạch tự c h ù lãnh lòng tất cả biến đổi sắc mặt sở tư ngọc mỉm cười Có quốc đúng không?、Sau、này ta sẽ là nhất quốc tri quân. Sau sẽ ta là tri Ta thiết thủ không còn lời gì để nói. Tên sai dịch đầu tiên chết lừa sai sẽ lẽ không không dịch người. Bạn còn nói. gì lợi là dối các có để đầu d o sở tư ngọc bắt ngọc đầu q á kích. Nhưng mà lần n mà à y bạn h ọ đã t o à n lực c xuất thủ ũ n g k h thể ô n nào ngăn g c ả n được sở tư sở n g ọ c xua ấ t thủ giết chết một tên bình sĩ. Quả thực, chữ phục này không nói này sĩ. Quả r không Chú nhẹ Lãng Long được. vẩy tay hai cái. một ê n bình hơn sĩ lùi lại m ư ờ i chín gã sai dịch cũng lùi lại phía sau hơn chục bước Bất bại đấu thấy Tư thiêu thân trong thủ Tư Tư quyết ta ta giết chết tiếc Thiết thủ đột Thủ tướng Cát cứ ai cũng nhìn ra được Ngọc Chẳng khác cũng có cao Ngọc Ngọc Các cảm các của cũng ai ra lao lửa nghĩa ra Gia với lùi lại đại liều với lại điểm người đòi với người nhiên Tiên Sinh lối nhìn những quần sĩ này nếu như muốn Những này này muốn không nhận này đánh Nhưng vẫn đáng lớn rộng lớn như gì, gì khó hạ sĩ Sở Sở Sở vào là mà là là vậy mạo lắm kẻ sở tư ngọc biến đổi sắc mặt đột nhiên lão s ô n g lên phía trước tựa như là một cơn cuồng phong màu đỏ trói cùng lúc thiết thủ cũng s ô n g lên một cố sức mạnh khổng lồ tràn tới thiết thủ không tránh không né mà s ô n g đến ngành tiếp bởi vì chẳng biết gió muốn tránh cũng khó mà tránh được còn muốn lực đấu với sở tức ngọc cần phải có dũng khí của bọ ngựa n đá xe Không ai nói gió cầu, đặt mình vào trong chỗ chết để tìm sự sống hơn thiết thủ. Thiết thủ vào trong quần huyết ảnh. sông nói trong sống trong quần gió ai cầu, đặt để tìm vào vào sự ngũ cường trùng chùa bạch tự bạch hân như tất cả đều xem đến mồ hôi chảy ròng ròng nếu như đội bằng bọn họ tám lần giao thủ này đã sớm khiến cho bọn họ trọng thương dưới tay của tuyệt diệt vương nhưng thiết thủ t đã u n giờ n g ư ờ vọt vọt và vua công tử, đối với... Đối với vó ngọn đột huyết Huyết trên trung một thăng thiên trùm thiết thủ. Tự mặt. Trang Truy tử, thế, lên, lên là lấy Lần lực ảnh. ảnh cũng không giống như biến Mệnh, chiến, công phương công được đổi đó địch đối phá pháo Chủ Bạch cái ư sắc bao n song nhưng nhược g lực lại có vô mà đây i hai ể m lớn là h c n Bởi v ậ sở a u đó y mới bị Trang và、Truy、Mệnh hợp lực tân ngọc này lại có khinh công rất cao thầm ưu điểm của vô địch công tử lão đều có nhược điểm của vô địch công tử thì là cũng được lão bổ trợ cho hoàn thiện e rằng võ công của người này đã đến mức không thể nào tưởng tượng nổi mắt thấy thiết thủ sắp bị huyết ảnh nuốt trọn đột nhiên thân hình của chàng lại cấp tốc trầm xuống đám huyết ảnh này cũng trầm xuống theo thiết thủ lại biến mất ở trong huyết ảnh trưởng phòng giết gió tạo nên những âm thanh giống như là muôn ngàn hoan hồn đang gào thét chủ bạch tự lại vội nói Không thể nghĩa hồ nào giảng đạo nghĩa giang đạo đây ở thiết huynh, hãy cẩn thủ ậ n nguy hiểm. Đột nhiên tiếng trưởng phong im bật. Chúng nhân vội vàng nhìn sang, trong lòng hết sức kinh hái. Sợ Tân Ngọc mỉm cười, nhìn hiểm. hết hái. thiết h im vội cười, mỉm Đột bật. t sức Sợ tạ thủ của lạnh o đặt trên cổ của chàng. Thiết thủ chàng. cổ của l lùng nhìn sở tức ngọc c h à n g không nên như vậy cũng là chẳng cầu xin thậm chí cả câu mày một cái là cũng không có sở tức ngọc lại cười cười i <cười> kim gian,、Thành、niên nên có thể tiếp triệu hiếm Đường được đã thanh nên cùng thế thể h của ta, có vô o đột nhiên lão đổi giọng nói người đã phục chưa thế i t t h ủ gật đầu phục sợ từ ngọc n g ử a mặt cười đắc ý vậy người có đầu hàng không thế i t t h ủ lắc đầu không sợ từ ngọc thoáng cái kinh ngạc vậy người lại c n muốn đánh nữa sao thế i thù t dứt khoát nói đánh sợ từ ngọc lại cười cười người đến biết tính mạng của người đang nằm trong tay của ta Chúng nhận thấy như vậy không khỏi mồ hôi lạnh. Không toát vậy ai mồ dám sở tư ngọc giết chết thiết thủ、so、với việc Sở t ngọc thay đổi sắc mặt mấy lượt đột nhiên thu tay lại nói người có biết vì sao ta tha chết cho người i Thiết thủ đưa tay cổ nói. thủ tay biết. Không đưa xoa cổ Ngọc n ó Sở Ta b ì nói h sinh như mình, đặc biệt là những nhân tài không sợ chết như thuộc hạ của ta, vậy thì người nhất định nghiệp. kích cho ta xuất thủ, thực những nhìn chiều sợ sẽ số ái tài biệt tài người. người giúp đại người nội giúp lại nên nãy còn ta, ta ta xuất là Làm làm là đặc để của của kẻ Vừa ra vậy v rõ tới đây lão ngừng lại vài giây rồi nhìn bọn chủ lãnh long một lượt Để đầu ta giết sạch bọn chúng, vậy thì xem người có đầu hàng ta hay chúng, người hàng không? sạch có bọn vậy xem Thiết thủ hét lớn. Muốn chạy muốn giết, thì hãy giết ta chạy lớn. Muốn muốn đột â y Lời chưa dứt, m q u y ề n đã k í c h ra. ra Một quyền này kích l i ề n biến thành hai quyền. Hai quyền biến thành bốn hai Hai Khi đến thành quyền. quyền thành quyền. gần sở tư ngọc đã biên ế n thành tám quyền. Nhưng đối thủ lại là sở tư ngọc. n tám thủ tư Đột h là đối lại i sở sở tư ngọc biến mất quyền của thiết thủ đánh vào khoảng không chỉ thấy sở tư ngọc nhấp nhổ hai cái đã xông vào giữa đám sai dịch trưởng lực nhắc lên rồi lại hạ xuống hai người đã thành đuốc sống hai người biến thành trụ bằng Ngũ Cương trên ù n g hét l một sấm mùa xuân, người lao đến trước mặt động tiếng tụng trước Tương Ngọc, trường giống người đến như xuân, Ngọc, Sở lao của không i liên miên ế m một bạt bất xuất, tuyệt, c i lại nối tiếp chiêu. nói, kiếm nói lại hai ê u thuận lúc lão chạy Tương Ngọc động dùng Trong những hoàn toàn, hoàn lại 48 trường, còn một tay đập chết pháp. đập chữ gác dịch Hảo h Sở say đó, đã k ra kịp. Trên không Trên lại lao tới hai đạo cầu vồng màu trắng vừa nhanh vừa chuẩn tốc độ tuyệt là không dưới so với khói kiếm của ngũ cương t r ù n g đó là chủ bạch tự và bạch hân như chỉ thấy huyết ảnh vào đen trên không trung ba thân ảnh hai trắng một đen cũng là không ngừng chuyển động bất thần lại tung ra một kiếm hiểm độc nhưng mà so với huyết ảnh thì hai đạo bạch ảnh đó chỉ là hai con bướm trắng còn đạo hắc ảnh kia chỉ bất quá là một con hỉ tuốc mà thôi mà huyết ảnh thì chính là người bắt bướm xạ điêu thủ thi thủ thoáng ngẩn người rồi lập tức xông vào trong vòng chiến giờ đây thiết y hắc bào hai đạo bạch quang cùng nhau hợp lực để đấu với huyết ảnh nhưng mà chỉ trong chớp mắt hồng ảnh lại bao p h ù bao trùm tính mạng của một bóng ảnh còn lại vô cùng nguy cấp chủ lãnh lòng đột nhiên hét lớn tránh ra hai đạo bạch ảnh thiết y hắc bào ở trong nháy mắt liền tung người lùi lại cùng lúc hàng chục mũi đoàn t i ế n bắn đến giống như mưa rào nguyên l ạ i chủ lãnh lòng đã sắp xếp lại đội ngũ bình sĩ d ừ n g nỏ chờ sẵn chỉ cần bọn thiết thù tránh ra sẽ lập tức t r u n g lực lượng để dụng tên thuốc mê bắn ngã sở tư ngọc sở tư ngọc c ư ờ i lớn ám toán một lần thành công định làm như vậy lần nữa sao nói đoạn tung người lao nhanh tới hai tay liên tiếp gạt tên cả người lao thẳng vào trong màn mưa tên chỉ trong thời gian điện quang hỏa thạch tiếng kêu thảm đã vang lên không ngớt đã có sáu binh sĩ bị bắn người tung lên Tiết trực nhị phóng người tới, tung ra một quyền, thôi nguyệt, tốt người ra của nhị phóng quyền, song vọng đánh lưng ngọc. sau sở vào một quyền này của gá ít nhất là cũng phải có đến năm sáu trăm cân sức mạnh vậy mà sở tư ngọc chỉ khẽ nghiêng người ra phía trước đã hóa dài toàn bộ lực lượng đó đồng thời còn thuận tay giết chết thêm hai gã bình sĩ c h ù bạch tự bạch hân như chia thành hai hướng tạ hữu xông tới song trường của sở tức ngọc cùng l ố c đánh ra chu bạch hai người liền bị đánh tung ra phía xa ngũ cường trung tung người lên trên không một kiếm độc phách hoa sơn bổ xuống đầu của sở tức ngọc song trường của sở tư ngọc liền kẹp mạnh vào trong trường kiếm của lão thanh kiếm lập tức vỡ vụn đó chỉ là chuyện xảy ra trong thời gian điện quang hòa thạch ngũ cường trung với tiết trưởng nhị nguyên hỗn thiên giao tình lệ cực kỳ sâu đập Này đã Nguyễn Hôn, Nguyễn tử, tâm, đã ngũ à y thấy đã n u y quân g kiếm lao trung ớ i Sông t ư kích thấy n ngực g c một cách đắc thủ trong lòng đại hỷ nhưng mà thấy sở tư ngọc vẫn là chặng việc gì thì không khỏi thậm kinh hãi nhưng ê n ngũ cường trùng ngoại biết, i lôi, kiếm ệ tuyệt tuyệt, u tam nhất thanh nhất mà vậy n pháp là nhất tuyệt. Vậy mà bị g ờ i d ụ tay trường kẹp vỡ vụn i ế mà Nội công l n h h ị tuyệt, n n ư g mà vào song sở trường đánh n g tư ọ cường tự nhiên như không chuyện h là gì có xảy ra ế trung t o láo n lòng không nhất nảy g giác l của có cảm giác thất bại, nhất thời nảy ra khỏi thất thời bại, i ý đồ ề m ạ Nhưng mà ngũ cường trùng mà không biết rằng sở t ư ngọc tham luyện băng hồn hàn quang liệt h ỏ a x á c h diễm hai loại kỳ công này nội lực đã đạt tới hóa cảnh thiên hạ e rằng chẳng ai có thể một trường đả thương được láo ngay cả gia cát tiên sinh cũng là phải dùng tám trường liên hoàn cùng đánh vào cùng một chỗ mới đả thương được láo hai trường của ngũ cường t r ù n g có thể khiến cho sở tư ơ ngọc n g khí huyết nộn nhạo có thể xem là một cao thủ nội công thuộc hàng hiếm hoi sở tư ơ ngọc n g bị ngũ cường t r ù n g đánh trúng sát cơ liền nổi lên ngũ cường t r ù n g s o n g trường vô hiệu liền vung tay chụp lấy cổ áo của sở tư ơ ngọc n g lão chỉ muốn giữ chặt sở tư ơ ngọc n g trong giây lát lúc này quyền của thiết thủ đã kích đến sau lưng của sở tư ngọc sở tư ngọc bất ngờ xuất cước một cước này của lão thật phần quái dị thiết thủ đột nhiên bị đá bay lên trên không trung ngũ cường trung nằm lấy cổ củ áo của sở tư ngọc định vật hắn xuống đất nhưng mà sở tư ngọc này vẫn tơ hào bất động trường Tư Trung trí, tới chặt Tư trường Tư ra. Cường người được Ngọc cùng lúc đẩy ra. Ngũ Cương trung nguy sinh liền Ngọc. Sông trường của sở Tương Ngọc bị cạn、lại. không thể nào kích gian được nữa. của lúc cấp của kích Sở Sở Sở lấy lại, đẩy đào thể ôm bị lúc này song trường của tuyệt diệt vương đã đập xuống lưng của ngũ cương trùng ngũ cương trùng đoạn kiếm xuất trưởng chộp áo ô n g người của sở t ư c ngọc quả nhân bất quá chỉ diễn ra trong một sát na thời gian thiết thủ chủ bạch tự bạch hân như thực sự muốn cứu lão nhưng không kịp sở tân ngọc đã đả kích chúng ngũ cương t r ù n g không ai chúng phải bằng hồn hàn quang trưởng và liệt hòa xích d i ế m trưởng mà không chết ngũ cương t r ù n g cũng như vậy Xoái phong kỳ một kiếm đâm thẳng vào xoái phong đánh kiếm thi thẳng họng của sở ngọc. Sở ngọc vốn có thể chém bay thi thể chết Nhưng Ngọc. Ngọc vốn ngũ cương trùng, sau đó một trường đánh chết xoái phong kỳ kỳ. một đâm một Tư Tư đó đ cổ của có của bay sau Sở Sở một lạnh như băng một nóng như lửa bất giác kinh hái khôn tả sở tư ngọc dù là nội công thâm hậu nhưng mà chúng phải hai kích này sắc mặt cũng sẽ phải biến đổi một cố nội lực cực kỳ âm hàn một cỗ khác thì trí c u ồ n g trí dương đang chạy khắp nơi trong cơ thể nếu như là bây giờ không phải là chiến đấu lão chỉ cần một tuần t r à công phu là có thể hóa giải nhưng bây giờ không những lão đang chiến đấu mà còn là một trận chiến vô cùng kịch liệt Sợ Sợ Sợ tương thoáng tới. tương tránh trường trúng trái tương hét trường thẳng vào thịt thì đã hoàn toàn trộm người, người nhưng chưa ngọc ngẩn phong ngọc điện nháy ngọc lớn vẫn còn hoàn của lắc của của khi phụ đỉnh xoái vào lão. vào vào trong kiếm kiếm vai kiếm kỳ đâm mà đâm đâm da đã đã đã đầu Lúc này, hai binh hai gã sở ĩ bốc lỗ trực lỗ lao tàng, đá, một đào, một trượng, tới. và đào, sầm song song s kỳ đá, tư ngọc tuy đã thọ thương nhưng l á o là một kẻ thân trình bách chiến nên lập tức chấn định tinh thần vận dụng bằng hồn hàn quan trưởng và liệt hòa sách diếm t r ư ờ n g để ứng địch nhưng mà đột nhiên toàn thân của lão chấn động Huyết khí u s nguyên trào, mắt, đồng vãng hòa. lai lão đã bị hai cố lực lượng băng hồn hàn quang và liệt h ỏ a xích diễm xâm nhập nội thể nhất thời chưa thể nào bước ra được vậy cho nên vận nội lực đã khiến cho hai luồng chân khí đó bị kích phát luồng chân khí băng hồn hàn quang xâm nhập vào trong nội lực liệt h ỏ a xích diễm trưởng còn lại luồng chân khí liệt h ỏ a xích diễm này lại chạy vào trong nội lực của băng hoàn x í c băng hồn hàn quang trưởng nhất thời lại thật phần đau đớn hai loại t r ư ờ n g lực này không thể nào vận dụng chung Mà là c ò nên đau đớn đến tận tâm can tận n phế tâm phủ.、Nên、biết rằng hai loại trưởng lực này một trí cường một trí nhu ngay cả sở tư ngọc là cũng chỉ dám mỗi một tay truyền luyện một loại không dám hỗn hợp lại với nhau vậy mà bây giờ c h â n khí trong nội thể của l á o hỗn loạn nỗi đau này thực sự rất khổ sở không cần nói cũng có thể tưởng tượng nếu như không phải là sở tư ngọc này nội công thâm hậu định lực cực cao thì sớm đã tàu hòa nhập ma từ lâu Nhưng một cách của sở â cây m kỳ không kịp, tàng thì láo không tránh trượng láo tư ngọc tuy bị chân khí loạn động làm cho nội thể đau đớn nhưng mà thân thể của lão mình đồng ra sắt s â m kỳ tàng công lực non kém không bằng x ó i phong kỳ vậy cho nên không thể nào đâm sâu hơn được nữa Sở sông sâm tư tới trượng thủ nát tàng. ngọc liền vươn họng gãy cây dài. Hữu thủ ra, chớp chớp, bóp nát của dài, bẻ bóp ra, hữu kỳ、tàng. đ ú n g lúc n à y thiết thủ, c h ù a Bạch t ự Bạch Hân n h ư l ạ i ba người l o t gã say dịch ọ thương, cơ một mươi này qua đi, chỉ sợ bọn họ là không một tên quân sĩ còn lại cũng là liều mạng lao tới bọn họ m ắ t thấy sở tư ngọc ở trong nháy mắt đã giết chết hơn hai mươi mạng người trong lòng không khỏi sợ hãi nhưng mà ai cũng hiểu rõ r à n g rằng, rằng nếu như không giết chết được tuyệt diệt vương vậy thì bọn họ muốn chạy là cũng không thể nào chạy khỏi khỏi bàn tay của hắn lúc này tình hình của tuyệt diệt vương có thể nói là hổ lạc bình nguyên bị chó nhờn nhưng mà dù hổ lạc bình nguyên vẫn là con hổ là vạn thú c h i vương không phải là kẻ nào cũng có thể khinh nhờn bảy kiếm của chu bạch tự năm kiếm của bạch hân như sở tư ngọc đều tránh được hết thiết thủ vô tình thiết quyền của chàng lại càng vô tình hơn sở tư ngọc v ù n g tay chụp lấy hai cổ tay của chàng sở tư ngọc tuy không thể nào vận dụng hai loại võ công lợi hại nhất của mình là băng hồn hàn quang và liệt hỏa xích d i ế m nhưng mà nội lực cơ sở của lão vẫn là rất sùng mãn xuất thủ cực chuẩn lực đạo cũng có thể hết sức đầy đủ e rằng thiên hạ này không có một đôi bàn tay nào thoát ra khỏi được cú chộp của lão chỉ cần thiết thủ bị chộp chúng lá có thể một cước đá chết chàng ngay tại trận chỉ cần thiết thủ chết lá có thể đổi một nơi chân khí chỉ cần có thể đổi một hơi chân khí dựa vào nội công của lão có thể chuyển bại thành thắng Lão lớn, là lão là lão rãi đã cho đào nào khoát ngoại song thoát vào yêu này vậy tay tay. tay tay quyền tay cầu chỉ cần các công chậm chút, có được. có có cúi trục của ngọc, cứng cùng, của còn cứng trơn hơn sở tư ngọc vừa chụp được tay của chàng, quyền đã thoát ra khỏi tay của lão, kích thẳng vào ngực. không khiến không khỏi khỏi thế hải thể phó Thiền hạ thể Thiết thủ, thiết thủ hơn thẳng đôi đôi vô sơn ứng rắn trơn bài tựa một một dứt tư trừ một sắt sắt. tư vừa ra sở Sở nếu như sở tư ngọc là còn có một cánh tay nữa thì có thể ngăn cản được sau đó mượn lực lượng để né tránh nhưng đáng tiếc cánh tay còn lại của sở tức ngọc đã bị xoái phong kỳ đâm một kiếm đến tận x ư ơ n g hữu thủ đảo đảo điên biến chiều đột nhiên tê dần vừa nãy dược liệu thuốc mê vẫn còn chưa hoàn toàn đẩy ra hơn nữa mất máu quá nhiều vậy cho nên phải chậm lại một chút Quyền của thiết thủ đã tới, tả quyền hữu tung thấy chống ngọc. ngọc nghe tiếng sườn cốt của mình vỡ vụn. Hắn cũng lập tức tung chân của kích của tức tức tức cốt của thủ vai ra thiết tới, tả tức một đã đá cước. vỡ sở sở Sở lập lập ngoại trừ liệt hỏa x í c h d i ễ m trường và băng hồn hàn quang trường già thì sở tư ngọc là còn luyện được năm loại cước pháp tuyệt thế một trong số đó là ngũ hổ đoạn hồn thoái ngũ hổ đoạn hồn thoái đương nhiên là tuyệt kỹ của ngũ hổ môn nhưng mà ngũ hổ môn này nổi danh bởi vì ngũ h ổ đoạn môn đao ngũ h ổ đoạn môn thoái này không hề nổi tiếng chính là bởi vì nó không nổi vậy cho nên càng có nhiều người chết bởi vì ngũ h ổ đoạn hồn t h á i này Mỗi khi đối đị ngũ hổ môn, người lưu ta chỉ lưu ý đoạn ế n Ngũ hổ đ hồn, hồn. hồn thoái d a của sở tư ngọc đã luyện đến mức ngày càng môn t r g của ngũ hổ môn cũng là không bằng trần của sở tư ngọc định, định lực Có trong h ể xuất xong mà tới t mà ư nhưng ớ c mà l ã đã đ ụ sai chân. Lão đã dùng chân phải, không phải là chân. chân、trái. chân không dùng Lão là đã tích r trái vậy, đều là bị mất máu rất trừ ra Trong á máu i phải nhiều.、Đồng、thời đi Bởi Chân của cũng lực lượng của thuốc mê vẫn còn chung cước tốc chậm như hoàn toàn. Bởi vì như thế, vô hình Đồng lượng vẫn toàn. này đã xuất ra tốc độ chậm đến một nửa. tay Lão là là đã mất một xuất một t vậy, vì vô đều độ bị bị mê tắc này sở tư ngọc chậm rãi dù là chỉ một tích tắc đồng nghĩa với một vết thương trí mạng Tà trường của thiết thủ đã kích trúng trước người của sở Tư ngực Ngọc. của kích của đã Sở sở tư ngọc cho rằng lão có thể chịu đựng được một cách đó nhưng mà lực đạo truyền thuyết của thiết thủ so với tưởng tượng của lão là lớn hơn gấp bội sở tư ngọc tức thời bay người lên vừa bay vừa thổ ra một bông máu một cước ủ a lão cũng đá vào trong khoảng không sở tư ngọc bay về phía sau thiết thủ tung người đuổi theo kiếm của c h i ệ u bạch tự là cũng xông tới thân hình của sở tư ngọc liền lao vào trong mũi kiếm của chàng lưới kiếm lạnh lùng đâm vào lưng đâm vào lưng của sở tư ngọc mũi kiếm lạnh lùng xuyên qua lớp da của sở tư ngọc sở tư ngọc rước c ộ c vẫn là một người thân kinh bách chiến song cước của lão liền phân ra tạo thành hình chữ nhất xoay người đá ra chính là thoái tháp của vô cực phái nam viên bắc chuyển khi cước của lão đá tới m ũ i kiếm đã đâm vào lưng của lão hai thốn năm p h ầ n chủ bạch tự là cũng không ngờ tuyệt dệt i vương xuất chức cước nhanh như vậy cũng là chúng phải một đòn vào ngực bay ngược về phía sau thiết thủ toàn được lao tới là cũng không tránh khỏi một cước bất ngờ này của sở tư ngọc một tiếng cước đã trúng vào ngực của nàng hai người vừa bay vừa thổ huyết máu thổ ra vẫn còn nhiều hơn cả so với sở tương ngọc cả hai ngã phịch xuống đất không thể nào bò dậy nổi hiện giờ sử tương ngọc đã bị thương khắp người hai tay một vỡ nát xương một gãy đoạn trước ngực chúng phải hai đao một quyền bụng bị chúng phải một phi tiêu sau lưng l ạ dính thêm một nhát kiếm cộng với hai chỗ bị phi tiêu bắn trúng lúc đầu Thêm vào đó, khi lão công phóng ra đào để giết chết tiết trượng tươi cũng từ đó bắn ra không ít. Dù rằng lão là một khi phóng nhị, không máu vào vận đào là lão lão đó, để đó người là công cũng bắn rằng ra ra Dù sở ắ t thể trì nhưng mà cũng không thể nào kiên trì được. mà s tư ngọc không phải là làm bằng sắt nhưng mà lão có thể chi trì nổi giờ đây ở trong tình hình đó lão chỉ được làm một chuyện phản công kỳ thực lão cũng chỉ có một con đường đó không một ai biết rõ điều này hơn sở tư ngọc không phải là công đồng không phản công đồng nghĩa với trời chết chủ đánh lòng hét lên Đánh Mấy chục đoàn tiến liền bắn chục phía Mấy mũi vào sở tư ngọc Sợ sông sĩ tư ngọc vừa tranh né, lại vừa xông tối láo không hề xuất thủ ngọc né không Bạn bệnh dịch vừa vừa và hề Lại Láo sai đá ề u ngẩn người Bạn từng nhìn nào chưa họ thấy một kẻ đ n như n g g sợ Sợ tư vậy ọ chúng đã trúng phải ba o mũi tên nhưng mà lão cảm thấy x ô n g vào giữa đám lính đụng đông đụng t a y bất cứ kẻ nào lão đụng chúng đều là cháy đen mà chết hoặc là biến thành một cố tử thi băng lạnh không ai có thể tránh nổi thân pháp kỳ dị trong chớp mắt đã chết mất tám người nữa s ự tư ngọc b ế t i ó đây không phải là những phương pháp phản công hữu hiệu mà là mỗi khi lão đụng trúng một người thì lại có thể đẩy hai luồng lực lượng hỗn loạn này ở trong nội thể ra ngoài một chút như vậy thì tuy không thể nào giảm nhẹ được nội thương nhưng mà cũng có thể khiến cho lão sử dụng lại được băng hồn hàn quang và liệt h ỏ a xích diễm hai loại tuyệt công tuy rằng hai tay của lão đã bị trọng thương không thể nào xuất thủ nhưng mà chỉ cần hai loại tuyệt công này phục hồi người khác muốn giết c h ế t gã e rằng là khó nói hơn lên trời Trong mắt, Sở Ngọc lại đụng thêm người kêu thủ ra một húng búng huyết nhưng mà vẫn ôm chặt không rời một kẻ ngoan cố như vậy không phải là điền đại thố thì làm gì còn ai chủ đánh lòng đã tung người lao tới Tà thủ hứa thủ cầm kiếm, thủ cầm kiếm, đao. s ở tư ngọc dãy rộ môn thoát nhưng mà không thể công lực của lão đã hoàn toàn mất hết cánh h Lãnh chém chí sinh ú Long lên, lực l đã xông gần, xuống. ngọc nổi lên, công đào tới tức kiếm cầu cử cử của của Ý sổ công tay thứ c t nhận toàn trúng Lãnh Long, nhưng hai chú chuyện. hiệu chú được cổ của tay mất một chuyện. Ngoại hiệu của chú Lãnh Long là tam thủ vào bộ. Đá láo của Ngoại viên, y tay. mà quên thần có tới ba, cánh tay. Cánh tay thứ ba đột nhiên thò ra từ trong tay áo một ngọn đoàn đao đâm thẳng vào tiểu khúc của sổ t ư c ngọc rút đến tận cán sở tư ngọc gầm lên một tiếng kinh thiên động địa s o n g cước tung lên kẹp chặt vào cổ của chu lãnh long vận mạnh sương cổ của chu lãnh long lập tức gãy đoạn lúc này điền đại thố đã buông tay g ã thấy chu lãnh long đã đâm sở tư ngọc một đao trí mạng bế i gió tên cừu đại nhân này là cũng khó mà sống nổi liền an tâm thở hắt ra một hơi cuối cùng điền đại thố b u ô n g tay sở tư ngọc liền ngã ô đ c h xuống đất tấu hợp lại ngay bên cạnh của chu lãnh long trong m i ệ n g của hai người toàn huyết cả hai người vẫn còn chưa chết hẳn sở tư ngọc thều thà nói một câu tại sao người lại có tận ba cánh tay chủ lãnh lòng đáp ta vốn là trẻ song sinh nhưng người huynh đ ệ của ta vừa sinh ra đã lìa đời cánh tay của y dính trên người của ta từ đó tới nay vì vậy ta có ba cánh tay nhưng vì sợ người khác gọi là dị vật nên ta luôn giấu nó đi Thảo nào n mà gió o ạ hiệu của y là tam thủ thần hiệu nhiên không chỉ hiệu cho không thể nào ngờ được rằng y thực viên, ngoại sai. người ngoại quả quá của được c tam y này này y y là là là là nào Bất đặt ngờ rằng sự tới ba cánh phân tô một Hỏi sức sau cuồng hai vĩnh nào được nộ khách thét gào tự nhiên là đang trách móc điều gì trên ừ khi sở mặt đất tuyết chỉ còn lại năm tên sai dịch hồn phi phách tán và năm gã binh sĩ tâm thần chưa định Ngẩn ngơ b ấ trên động, đột Tương Ngọc sẽ đột nhiên bật dậy giết chỉ chết sợ sợ sẽ bật t người. dậy tuyết vẫn là còn một bóng trắng khác từ khi chùa bạch tự bị trung c ư ớ c văng ra đấu trí của nàng đã mất hết lập tức lao tới chỗ của chùa bạch tự đang đứng đó nàng ở đây đương nhiên là chị bạch hân như khi nàng đỡ chùa bạch tự dậy m ồ m miệng của chàng đầy máu là chỉ nói năm chữ ta sẽ không chết đâu rồi lập tức hôn mê bất tỉnh chùa bạch tự không chết bởi lẽ kiếm của chàng đã đâm trúng tuyệt diệt vương chiều dài của tay cùng với kiếm đương nhiên là dài hơn chân sở tư ngọc chỉ đá lướt qua người của chàng không hề nào đá và chính diện bởi vì nếu như lão tiếp tục t r u kích chàng thì chính lão sẽ bị kiếm đâm sâu hơn vào trong nội thể sở tư ngọc không t r u kích chỉ cầu đá chàng bay ra vậy cho nên chùa bạch tự mới giữ được sinh mạng nhưng mà sở tư ngọc đã khiến cho chùa bạch tự bị trọng thương Còn chỉ độc Chàng ngược bò nằm trên không Lồng như thiết thủ Thiết thủ nằm trên mặt đất Tứ bất đau dậy trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc đó đổi thiết thủ đã cứu chính tính mạng của chàng thiết thủ có thể tiếp được một cước của sở tức ngọc nên chàng chỉ bị chấn thương mà không chết nhưng mà chàng đã thấy tuyệt diệt vương sở tức ngọc chết rồi bao nhiêu người vay công một người vạn lý truy tông ám toán đối phương khinh địch không để y nghỉ ngơi v â n v â n v à v â vân n mới có thể giết chết được lão thiết thủ ngẩn người nhìn mặt tuyết trắng mênh mông bất chợt nhớ lại lời nói của uy thiếu thương nghĩ đến đại trí của tuyệt diệt vương nhất thời cũng là không biết những điều mà chàng đã làm là đúng hay sai chàng chỉ thấy ở trong lòng thực sự trông giống s ợ tân ngọc vốn đã có thể giết chết chàng nhưng chàng chỉ muốn nằm trên mặt tuyết lạnh giá như vậy cứ nằm im như vậy nằm rất lâu rất lâu tuyết trắng tung bay phủ lên trên mặt lên đầu lên miệng những bông hoa tuyết thuần khiết bay bay ở trong gió rồi rơi bịch xuống mặt đất tự hồ như là muốn rửa sạch mọi huyết tích ở trên đời hết t r ư ờ n g tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác